xin chào những thính giả thân mến của chương trình truyện kinh điển, các bạn đang theo dõi phần hai của câu chuyện kinh dị quyền sách ma của tác giả người khăn trắng. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Sù nhé. Không thấy quyển sách đâu thoa nhớ lúc ông tư kêu mình dậy khi bật ngủi lên tay cô còn chạm quyển sách đúng nơi cô để trước lúc ngủ không thể nào ông tư lại hỏi mà cô nói quyển sách gì trong nhà này chỉ có cô và tôi mà tôi thì không bao giờ thoa phải nói chớ đi dạ chắc cháu nhớ lộn rồi để cháu có thể cháu còn để ở phòng bên kia Đợi y ông già tư ra khỏi nhà xong Thoa tuần tự mở hết các phòng còn lại, có một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Thoa khi cô mở căn phòng nhỏ trên sân thượng. Trong phòng là cả một kho sách cũ và còn lạ lùng hơn, quyển sách tình hận đang nằm trang trọng trên chiếc bàn viết duy nhất trong phòng. Ngay bên cạnh quyển sách có bức ảnh chân dung của một người thanh niên đã khá cũ. Ở một góc ảnh đã có dấu hiệu ố vàng. Tò mò, Thoa cầm bức ảnh lên và lật phía sau ra xem cô càng giật mình khi thấy dòng chữ đúng là nét chữ của Ái Liên ngàn thu chỉ còn lại bóng hình của anh thôi Quân ơi thì ra đây là Quân người tình của Ái Liên Thoa suýt buông rơi bức ảnh xuống sàn khi nghĩ tới việc Quân đã vào phòng mình để lấy quyển sách trong khi anh ta là một hồn ma đáng lý Thoa đã bỏ chạy khỏi phòng ngay lúc ấy nhưng chẳng hiểu sao sau khi phân vân một chút Cô lại bước tới các kệ sách đặt quân tường, toàn những cuốn sách rất lạ mà hầu hết những đề tài huyền bí bằng tiếng Anh Văn, Pháp Văn. Cầm một vài quyền lên xem thì cuốn nào cũng có hai chữ ký, một của Ái Liên, còn lại là của Quân. Đúng nơi đây là thư viện riêng của bà chủ Ái Liên, nhưng tại sao bà ta lại để những quyển sách của mình và người tình nghe trong nhà này, cả bức ảnh chân dung nữa, vậy còn ông chủ Đức thì sao? Hơn nửa giờ say mê với kho sách Thòa chưa muốn rời Nếu không bất chợt nhìn thấy dấu vết bùn in trên một cặp đế giày khá lớn trên sàn nhà Dấu còn mới Bùn còn ướt Ai vậy? Ông giả tư đâu có đi kiểu giày này Nỗi tò mò dậy lên Thòa không kiềm chế được Nên lần theo dấu giày xem thử nó đi tới đâu Ra tới khu vườn rộng phía sau nhà Nơi có một lúi mòn đất đỏ Mà cơn mưa liên tục mấy hôm nay Đã làm cho ướt sũng nước Những dấu giày còn in rõ ràng Đang hướng về phía tổng rào cuối vườn Đến tận cuối vườn thì mất dấu Nhưng cũng không khó Khi sau đó Thòa nhìn thấy một cánh cửa sắt cũ Dẫn ra ngoài Thì ra Thòa giống như một nhà thám hiểm Nhìn trước nhìn sau không thấy ai Cô bước lần theo dấu chân Tiếp tục in trên đường đất đỏ Đó là con đường duy nhất Dẫn về một ngôi nhà thấp thoáng phía chân đồi Ngôi nhà đó hầu như xung quanh Không có nhà nào khác Cũng có hơi ngại, nhưng đã chót đi rồi, Thỏa đầy phải bước tiếp. Khoảng 5 phút sau thì Thoa đặt chân tới trước cửa ngôi nhà, hình như bên trong có chút khói bay lên, chứng tỏ là nhà có người. Thỏa hơi yên dạ, cô rụt rè lên tiếng. Có ai trong nhà không ạ? Cho tôi hỏi thăm. Tiếng bước chân bước đều ra, cửa xịt mở. Ơ, chú Tư trước mặt Thoa là ông già Tư quản gia Ông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thoa, nhưng kịp trần tĩnh ngay. Ông vội hỏi: Sao có biết đây mà tới? Thoa lúng túng: Dạ cháu cháu. Thôi, đã tới thì vào nhà đi. Thoa bước theo ông già vào trong nhà và một lần nữa cô giật mình khựng lại khi nhìn thấy trước mặt mình thay vì một phòng khách thì lại là một ngôi mộ ốp đá ốp đá cầm thạch đen sì sao sao bây giờ thoa không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa phải vị tay vào cột nhà mới đứng vững ông già tư giải thích đây là nhà mộ của cậu quân thoa kêu lên quân người yêu của bà ái liên ông già gật đầu rồi im lặng thoa nhìn một lượt xung quanh không có gì khác ngoài ngôi mộ này Cô chưa kịp hỏi thêm Thì ông giả tư đã nói Cô biết rồi đó Quân chết sau hồn lễ của cô Ái Liên Và cậu Đức chừng 6 tháng Cậu ấy bị người ta ám hại Và cụ thể là ông chủ lớn thành công Chỉ bởi ông ta quyết ngăn cản mối tình của hai người Nên nhiều lần nói mà Liên và Quân không nghe Nên ông đã mượn tay một tên cò mật Thám tây bù cho Quân tội chết Đây đi ăn trí Ở một vùng rừng sâu nước độc cậu ấy chết không biết có phải do sốt rét không nhưng đem xác về đây thì thân thể không còn trọn vẹn thoa bỗng hỏi chú là sao với quân ông già tư trồng giọng hẳn xuống tôi là cha ruột của nó chỉ vì nó là con một quản gia nghèo như tôi nên nó phải chết oan như vậy đó cô ông bật khóc sau câu nói tiếng khóc của một ông già nghe tham thiết vô cùng thoa cũng khóc theo vì xúc động Một lúc sau Thoa hỏi Có phải vì muốn cưới ái liên bằng được cho con trai mình Mà ông chủ đồn điền thành công đã quyết hại quân Điều đó ai mà không biết Tôi cũng biết ngay từ đầu Nhưng không ngờ ông ta ra tay độc ác quá như vậy Nên tôi trở tay không kịp Đành phải nhận xác con mà khóc thôi Thoa bức xúc nên hỏi đại Sao chú không tô cao chuyện ấy Mà tại sao vẫn tiếp tục ở lại nơi này Ông giá tư thở dài Tôi cũng biết hận Biết điền lên vì cái chết của con mình Nhưng tôi đã đôi ba lần định trả thù Bằng chính đôi bàn tay của mình cho Hà Nhưng rồi Khi nhìn thấy Ái Liên đau khổ Trong vòng tay người chồng giàu có Mà nó không yêu thương Tôi đã nguôi được hận thù Tôi quyết làm một việc gì đó Cho nó Cho con giàu hụt của tôi Thoa hơi rụt rèn một chút Rồi lại hỏi Sao nhà họ giàu như vậy Mà không chữa trị cho chị lên hết bệnh tâm thần Nghe nói chị ấy cũng chỉ bị hoang tưởng thôi Ông già chợt thử hắt ra Chỗ này coi như tôi cũng đã được trả thù rồi Thoa ngạc nhiên hỏi Chú nói vậy là sao? Còn ái liền đã hết bệnh từ lâu rồi Câu nói làm cho Thoa chú mắt nhìn Cô hỏi lại Chú nói thật Nhưng sao chị ấy còn phải đi nước ngoài để chữa bệnh? Đột ngột đứng dậy và đi thẳng ra nhà sau Một lát, ông già trở lại với một người phụ nữ mặc toàn y phục đen Người đó lặng lẽ bên cạnh ông già Tuy im lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo Bước đi khoan thai Đến lần Thoa, ông từng lên tiếng Chào cô giáo đi con Chính cô đây là cô giáo dạy học cho Ái Lan Đó mến cô Thoa này lắm đấy Ông quay sang người phụ nữ giới thiệu đây là ái liên còn dâu tôi thoa kêu lên chị liên mà chú kể nãy giờ thế chị không phải đang ở nước ngoài à người phụ nữ không đáp chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu ông già tư phải nói thay đi nước ngoài là cách nói của thằng thành đức mà thôi bởi nó không muốn ai biết vợ chồng nó trong hoàn cảnh này đã từ mấy năm nay rồi còn ái liên bỏ nhà đi và về đây ở với tôi với mộ chồng của nó Mà Đức và mọi người không ai biết Kể cả con Ái Lan Cũng chỉ mới biết gần đây thôi Ái Lan Cháu bây giờ đang ở đâu ạ Từ đằng sau Một cô bé chậm rãi bước ra Vừa thấy Thoa Nó đã nhờ tới ôm chậm lấy Cô sao cô biết con ở đây mà tới Ừ cô tưởng con Con bé lên thoáng Con ở đây với mẹ Chứ có đi nước ngoài đâu Con nhớ cô lắm Nhưng mẹ nói để tháng sau mới cho về thăm cô Cho giống như mới đi nước ngoài về Bấy giờ Người phụ nữ mới lên tiếng Giọng dịu dàng sẽ nghe Cháu nó đòi chạy về thăm cô hoài Nhưng tôi chưa cho Mỗi năm mẹ con mới có dịp gặp nhau mấy tháng hè Vậy ra Cháu đó ở đây với tôi từ mấy tuần nay Tuy thiếu tiện nghi Nhưng nhiều cảnh đẹp Và lại bên cạnh cháu Còn có cha cháu đây ông già tư sen vào, lúc đầu khi mới về đây chơi với mẹ đó, con bé sợ nấm mộ này lắm, nhưng lần hồi hoài, nó cũng không những không sợ nữa, mà trên nào cũng ra đây leo lên mộ đầm chơi. Thoa không thể tưởng tượng nổi những điều ông già vừa kể, phải đến khi bé Lan chợt buông cô ra, chạy tới ông lấy môi mộ một cách trìu mến như ôm một người thân, ái liền kéo tay con và nói sao con không mời cô vào phòng mình chơi? con lấy tặng cô những con bướm đẹp mà con mới bắt mấy hôm nay đi. bé ái lan reo lên. vâng, cô Tha cô vào đây với con. Thoa ngạc nhiên khi nhìn về căn phòng phía sau. nó tuy không rộng lắm nhưng cũng để đủ tiện nghi cho một người phụ nữ sinh sống. bé ái lan hồn nhiên chỉ vào một cái lồng đầy những bướm. chính con bắt đây cô. ban đầu con không biết bắt. Nhưng nhờ mẹ chỉ nên bây giờ con bắt hay lắm rồi để lát nữa con dẫn cô ra ngoài kia bắt bướm hái hoa nhiều hoa đẹp lắm buổi trưa hôm đó Mặc dù tìm đủ cách để từ chối Nhưng Thoa cũng phải ở lại ăn với họ một bữa cơm Trong khi ăn Ái Liên chỉ yêu cầu Cô nhìn thấy cảnh sống của tôi rồi đó Tôi hoàn toàn tỉnh táo Nhưng tôi không thể trở về cuộc sống kia được nữa Tôi đã thề là sẽ sống ở đây Cho đến ngày chết Hay ít nhất cũng đến ngày con gái chúng tôi Đến tuổi trưởng thành Lập gia đình riêng Thoa ngạc nhiên Chị nói con chúng tôi Nghĩa là sao ạ Ái Linh ôm con vào lòng Cô đáp Cháu đó là giọt máu mà quân để lại trong tôi Khi anh ấy bị đưa đi an trí và chết Nếu không trực tiếp nghe người phụ nữ này kể Thì chắc Thoa khó mà tin được Cô liếc mắt sang nhìn ông già tư Ông nhẹ gật đầu như xác định Thỏa cảm giác mình vừa vận được một tin vui của chính mình Cô nhìn mẹ con họ mà như muốn ôm họ và chúc mừng thật nồng nhiệt Biết là không nên ở lâu Thỏa đứng lên khiếu tử Xin phép chú Tư Xin phép chị em về Em hứa với chị là không bao giờ nói chuyện này với ai Nếu chị cho phép thì thỉnh thoảng em tới đây thăm chị và cháu Lan Ai liền vui lắm Cảm ơn cô Tôi tin cô Tiễn chân thoa ra thấy nửa đoạn đường Ông già từ mới nói Còn chuyện này nữa Cô có biết tại sao thằng Đức đó cho cô Và cô xương tới ở ngôi nhà đó không Dạ nghe nói là do nhà bỏ trống quá lâu Nên cần có sinh khí Không đúng đâu Ngôi nhà này là nội âm ảnh của nó Từ mấy năm nay Nó có bước về đâu Chỉ vừa rồi khi hai cô tới Thì nó mới về Nhưng sau chuyến đó thì Nó sẽ không trở lại đây nữa đâu Tại sao vậy chú Nó đang bệnh rất nặng Đó là hậu quả mà nó phải nhận từ thằng Quân Nghe vậy Thoa kinh ngạc và lại càng không hiểu Vậy là sao Hồn ma thằng Quân chứ sao Thoa trố mắt à, Anh Quân thành ma Tôi nói điều này cho mình cô biết Đừng nói lại với ai Ngôi nhà cô đang ở chỉ cô và cô xương ở được bởi khai cô là cô giáo của con ái lan còn ngoài ra không ai bước chân tới được nhất là thằng đức ban hôn thằng quân không để cho ai tới đó ấy là nguyên nhân lâu nay thằng đức bỏ hoang ngôi nhà nó sợ bị trả thù thoa hơi run nhưng nhưng nhưng cháu Ông từ trấn an tôi có thể đoán chắc với cô con trai tôi là ma với ai chứ với người ơn của nó thì không bao giờ trái lại nó còn là người bảo vệ cho cuộc sống yên lành của cô nữa Tìm tôi đi đừng sợ thoa gật đầu nhưng suốt ngày hôm đó cô cứ ngay ngáy lo vậy mà suốt 3 tháng hè thoa vẫn sống yên ổn vui vẻ trong ngôi nhà đó ngày ngày cô vẫn lui tới thăm mẹ con ái liên nửa tháng sau cô nghe tin thành đức chết vì căn bệnh lạ nhờ vậy phải chăng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ái liên và cô bé ái lan Chính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần cuối cùng của câu chuyện kinh dị có tựa đề quyển sách ma của tác giả người khăn trắng, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Sù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobookacongdaring.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.